bên ngoài vang lên những âm thanh khe kẽ t ị n h uyển hơi hoảng hốt quay mặt đi là trời mưa mưa xuống rất nhanh tiếng mưa tít á c h rất trên cành lá cây vốn là đầu hạ nhưng vì trận mưa này luôn khiến cho người ta nhớ đến cuối thu một chút lạnh lẽo thâm vào trong tim gan dường như cô lại trở nên sợ hãi cô nhớ đến lúc nhỏ chỉ khoảng 78 t tuổi gia đình vẫn còn sống ở căn nhà cũ mùa hè trời bỗng đổ mưa cô và hứa kiên trương ở vườn sau, cô lấy gạch chặn rãnh nước, cả vườn toàn là nước, cô kéo anh nghịch nước ở trong vườn, toàn thân ướt đẫm, giống như hai chú chim non ướt mềm, nhưng vui vẻ biết bao, tiếng cười giòn tan biết bao, cuối cùng vú nuôi tìm thấy họ, bà vừa lo vừa bực kéo họ vào trong phòng, cha rất tức giận thuận tay liền lấy chổi lồng gà đánh cô, kiên trương sợ hãi quỳ xuống, bác bác là cháu nhất thời nghịch ngợm không liên quan đến em ấy. Lúc nhỏ anh luôn gọi cô là em gái bảo vệ cô, lên lớp viết chữ giúp cô vì cô không thích luyện chữ. nhưng hàng ngày phải tập viết chữ nộp bài ở nhà anh viết giúp cô mấy tờ liền để cô đối phó. đến bây giờ nét chữ của anh cũng giống cô mấy phần. không biết từ bao giờ anh không gọi cô là em gái nữa. là lúc đi học sao? cô học trường nữ là trường của người nước ngoài lập ra. bạn học trong trường đều là tiểu thư con nhà giàu quyền quý, mới tí tuổi cũng biết s o đo, sao gia thế, sao thủy thượng, sao quần áo mới, c ô luôn là người xuất sắc nhất, cái gì cũng phải hơn người ta. sau khi đi du học, một bạn học thân thiết viết thư cho cô. bạn học đó đính hôn với con trai tổng lý nội các, r a vẻ vô ý nhưng câu chữ đều toát lên sự khoe khoang. cô từng hơi tức giận nhưng nghĩ lại k i ê n trương dịu dàng chú đáo trên thế giới này không có người thứ hai đối xử với cô tốt hơn anh m ộ dung phòng thấy cô thẫn thờ liền đi lại đóng cửa sổ rồi nói ban đêm gió mạnh vết thương của em mới lành em đừng để bị lạnh anh quay đầu lại nhìn cô mỉm cười với cô trái tim cô rối loạn đến cực điểm nghĩ đến ngày hôm đó ở vườn hoa lan những lời anh nói. Lúc đó bản thân hơi cảm động, cô lập tức nghĩ đến Kiến Trương, hệ nghĩ đến Kiến Trương trong lòng lại đau đớn. Từ lúc quen nhau, m ỗ dung phong giống như một mũi tên bay, làm rối loạn tất cả nhịp điệu của cô. Cô vốn cho rằng cuộc đời thuận buồm xuôi gió, yêu Kiến Trương, kết hôn, sinh con, yên ổn hết nửa đời còn lại, cả đời cứ như thế. Nhưng anh không vậy, anh mở ra cho cô một thế giới. Thế giới này có sự phồn hoa rực rỡ mà người phàm ước ao, còn rất nhiều nguy hiểm và đổi thay. Đáng sợ như thế, rực rỡ sáng s ọ i lại thịnh vượng như thế, giống như sự mê hoặc lớn nhất kích thích cô. Anh nói, anh muốn đem cả thiên hạ đặt trước mặt em. Trên thế giới có mấy người đàn ông có thể tỏ tình với phụ nữ mình yêu như thế chứ? Cô không hề tham giàu sang phú quý, nhưng cô tham lam cái tương lai tươi mới, kích thích không thể đoán được trước đó. Chỉ là sâu thẳm tận đáy lòng tồn tại một sự sợ hãi không cách gì nắm giữ được, không dám nghĩ tới. Đến hôm nay anh nói hết cả, sự sợ hãi đó lại càng rõ ràng và nặng nề hơn. Cô sắp xếp những ý nghĩa hỗn loạn, dần dần thấy được đầu mối. sự sợ hãi đó trở thành một sự lạnh lẽo lạnh đến tận tim gan. cô bí hân không c ó cách nào tự lừa dối mình nữa. sự nghi ngờ luôn giấu trong lòng cô không thể không coi như không thấy. bỗng nhiên cô dùng mình ngẩng đầu lên. cô nói từng câu từng chữ rõ ràng. cậu sáu, có một việc anh phải nói rõ cho em biết. anh đã làm gì với hứa kiên trương. dường như anh hơi bất ngờ, lại dường như sớm đã dự đoán trước. khuôn mặt đầy vẻ phức tạp khó nói, ánh mắt sáng, khoe miệng nhướn lên anh nói. anh biết sẽ có ngày em hỏi như vậy. tim cô lạnh đến cực điểm, giọng anh vẫn điềm nhiên. anh không làm gì cậu ta hết, anh chỉ để cho cậu ta hiểu rõ quan hệ lợi hại. tính nguyện, cậu ta không yêu em hết lòng. ít nhất là chuyện cậu ta không chịu vì em mà từ bỏ việc làm ăn ở thừa châu, từ bỏ tiền tài lợi ích. Tinh nguyện chỉ cảm thấy hụt hẫng không có gì sánh nổi, cũng không biết là thất vọng vì kiến trương hay thất vọng vì anh nói thẳng ra như vậy trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Quả nhiên anh bị ổi như thế. t ì n h n h thất lại anh không hề giận mà cảm thấy đau đớn, bị ổi. Anh cũng chỉ để cậu ta tự chọn, không thể nói là anh bỉ ổi. Tĩnh n g u y ệ n tất cả mọi thứ trên thế giới này đều do ta tự giành lấy. Cậu ta ngay cả tranh giành cũng không dám, làm sao có thể bảo vệ được em? Ngay cả người con gái cậu ta yêu cũng không bảo vệ nổi, còn là đại trưởng phu gì chứ? Đáy mắt cô cháy lên ngọn lửa âm u. Anh l ấ y quyền lực, sức mạnh ép anh ấy, anh ấy còn có thể chọn thế nào? anh nắm lấy tay cô tĩnh h u y ề n anh yêu em cho nên anh muốn để cậu ta biết anh yêu em hơn cậu ta đây không phải là anh dùng thủ đoạn anh chỉ bày ra sự thật cho cậu ta xem cô thản nhiên đáp anh không thể lấy tình yêu làm cái cớ biện hộ cho sự cưỡng đoạt của anh mặt anh lé lên tỉa lửa giận cưỡng đoạt hóa ra em nghĩ như vậy d ẫ n t h n h h u y ề n chắc em quá xem thường m ộ dung phong anh rồi nếu anh lừa gạt cưỡng đoạt tên họ hứa kia e rằng ngay cả tính mạng cũng không giữ được nếu anh lừa gạt cưỡng đoạt anh sẽ không coi trọng em yêu em đến bây giờ cũng không động vào một ngón tay của em anh tự hỏi hơn 20 năm n a y anh chưa từng hết lòng vì ai như thế thử em muốn anh làm mọi cách đem đến trước mặt em anh đối xử với em thế nào cứ tưởng em đều rõ cả tại sao tại sao em lại đối xử với anh như vậy Ánh mắt anh như muốn giết người, anh đáng sợ như thế. t ị n h n g u y ể n không biết vì sao, bỗng lấy hết can đảm, ngẩng mặt lên nói lớn: "Vì em không yêu anh." Câu nói đó rõ ràng rành rọt, toàn thân anh chấn động, hình như cô cũng bất ngờ. Anh nhìn cô, giống như nằm mơ, anh ừ một tiếng, rất lâu sau mới nói nhỏ: "Em không yêu anh ư?" Tim cô giống như nước đang sôi, vô số bọt s ủ i lên. Không biết vì sao như muốn nứt toát ra, cô cố gắng ném xuống như nói với chính mình, từng tiếng, từng từ đều rất nặng nề. Em không yêu anh. Bàn tay anh lạnh ngắt, khớp xương cứng đờ nắm lấy tay cô, lực tay như bỗng không chịu khống chế. Tay cô đau nhức, nhưng tim cô càng rối loạn hơn, giống như một ấ m nứt sôi trào hết ra ngoài. sau sự đau đớn là cảm giác tê dại. biết rõ sau cơn tê dại sẽ là đau đớn đến tận xương tủy, nhưng cô chỉ nghĩ mình không thể nghĩ nữa cũng không muốn nghĩ nữa. cô chậm chậm rút tay ra từng chút từng chút một, rồi cô lại quay mặt đi nói: cậu sáu, mời ra ngoài, em nghỉ ngơi rồi. m ộ dung phong nói: anh biết em sẽ oán trách anh. nhưng anh chỉ muốn nói cho em thấy rõ bộ mặt thật của cậu ta. Cậu ta cứ một mực nói yêu em, nhưng hễ nguy hại đến lợi ích cá nhân và gia đình là lập tức bỏ em mà đi. Tĩnh n g u y ệ n em vẫn không hiểu sao. Trong lòng cô trống rỗng, cảm giác còn khó chịu hơn cả buồn bã. Dường như ai đó đang quét đi một miếng trong trái tim, rồi c ố n nhét vào một thứ gì đó cứng như đá vào. cô kháng cự lại sự ép buộc này theo bản năng ngẩng mặt lên cô chậm chậm nở nụ cười cậu sáu anh nói đúng anh chỉ muốn cho em thấy bộ mặt thật của anh ấy nhưng cuộc đời là thế đều là bất đắc dĩ chẳng lẽ cậu sáu có thể vì tĩnh uyển mà từ bỏ sinh mệnh của gia đình và bản thân một nửa giang sơn sao anh nhất thời sững sờ rất lâu sau mới gọi một tiếng tĩnh uyển cô nói tiếp cậu sáu, việc bản thân mình không thể không làm thì đừng yêu cầu người khác. chẳng lẽ ngay cả đạo lý này anh cũng không hiểu? tim anh thắt lại, vẻ mặt cô lãnh đạm mà xa xôi. sự xa xôi đó khiến cho tận sâu đáy tim anh đau đớn. anh chưa từng cảm thấy bất lực như thế vậy. cuộc đời hơn 20 năm chưa từng có thứ gì là anh không đạt được. hơn nữa anh biết rõ còn có thứ tốt hơn đang đợi anh. anh có hoài bão lớn anh có tất cả mọi thứ trên thế giới nhưng duy nhất chỉ có thời khắc này khiến anh rõ ràng cảm thấy đang mất mát các bạn đang nghe chuyện tệ t r u y ệ n audio của m i c h z chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ sự b ấ t m ộ t đó khiến cho anh bất lực anh muốn nói gì đó nhưng một câu cũng không nói ra được mưa bên ngoài càng lúc càng to tiếng mưa rào rào n g a y càng thêm hỗn loạn đến kỳ lạ cô hơi cúi mặt đôi h o a tay lạo xạo cọ vào cổ áo dưới ánh đèn hai chiếc bóng nhỏ đương đưa y lên chiếc sườn x á m lụa bằng ỉ vân màu vàng của cô thứ lụa ỉ vân vốn rất mỏng và trơn dưới ánh đèn ánh lên ánh sáng trắng lạnh lạnh anh nhớ lại lúc nãy ôm cô vào lòng lớp lụa lạnh lẽo áp vào cánh tay anh chỉ có cô là ấm nóng khiến cuộc đời có sự vui vẻ mê hoặc giống như con thiêu thân la o mình vào lửa nhưng bây giờ chỉ có sự lạnh lẽo của lụa lưu lại trên cánh tay anh, sự lạnh lẽo đó chậm chậm chảy vào trong tim, b ô n g ra nỗi đau đớn không thể k ì m nén. Anh biết rõ chỉ còn lại sự hụt hẫng, hoa tai của cô vẫn đang lay động, nhưng một trái tim không an phận, lay động khiến cho anh cũng trở nên hoang loạn, không có cách nào nghĩ kỹ. Năm nay thừa châu nhiều nước, trong tháng năm đã mưa rất nhiều trận lớn. đến tháng 6 âm lịch, ngay cả sông Thửa Giàng cũng đầy nước, nước sông nổi lên màu xanh lục, xoáy nước đục mà xiết, sóng nước nhấp nhô lên xuống như vô số những con ngựa hoang không ăn phận, gào thét phi đi như bất cứ lúc nào cũng muốn vượt qua bờ đê, tràn vào thành Thửa Châu. Sáng nay lại mưa lớn, Hà Tử An cầm ô bước thấp bước cao đi trên đê, bùn nước lầy lội ngập đến tận càng chân. Trong màn mưa trắng xóa, thấy xa xa có khoảng 10 chiếc ô lớn. đám người đang quan sát trì trò dưới bờ đê trong lòng vui mừng Hà Tự An giả bước thở dốc đi đến cậu s á o Tuy xung quanh đều che ô nhưng vì gió tạt quá mạnh quần áo m ộ dung phòng vẫn ướt đẫm thấy Hà Tự An đến trên mặt anh không biểu lộ điều gì chỉ hỏi sao rồi Hà Tự An thấy xung quanh đều là cận vệ có thêm mấy vị quan phụ trách thủy lợi đê điều anh không thuận tiện nói nhiều đành mập mờ Đối phương đã đồng ý rồi, nhưng điều kiện rồi. Cậu sáu về rồi, tôi sẽ báo cáo tỉ mỉ với cậu sáu. Bộ dung phòng hơi n h ớ n mẩy, quay mặt đi nhìn nước sông đục ngầu cuồn cuộn. Sông Thừa Giang từ thừa châu chảy qua nhiều tỉnh Giang Châu, Minh Châu, rồi nhập vào Vĩnh Giang. Phía bắc Vĩnh Giang còn gọi là 16 tỉnh Giang Bắc. Đến bây giờ 9 tỉnh đã nằm trong tay anh, 7 tỉnh còn lại là dĩnh quân không chế. còn phía nam vĩnh giang lại là vô số núi hồ vừa cá vừa gạo mưa rất lớn bong bóng trắng xóa nổi trên mặt sông không nhìn thấy bờ bên kia anh gọi nhân viên thủy lợi đến rồi nói bây giờ tình hình cấp bách tôi chỉ có một câu anh còn đây còn anh cũng không còn tồn tại nữa người đó vẫn là quan viên dân sự sợ đến mức luôn miệng vân dạ mỗi dùng phòng cũng không để ý chỉ nói đi về từ lúc lũ lên ngày ngày m ộ d u n g phong đều phải đích thân đến đê quan sát tình hình quay về phủ đốc quân anh đi thay quần áo ướt hà tự an đợi ở phòng khách thấy thẩm gia bình ở hành lang anh và thẩm gia bình vốn đùa nghịch không giữ lễ tiết quen rồi anh đi công tác bên ngoài đã hơn tháng vừa nãy không có cơ hội để nói chuyện lúc này liền vỗ vai thẩm gia bình nói này lão thẩm có việc gì mà căng thẳng thế nhìn d á vẻ t r o n g mày khổ sở của cậu kia, thẩm gia bình chề môi, mặt ngước lên lầu. Hà Tử An vốn là người tinh ý, lập tức hiểu ngay. Tôi nói cậu sáu sao không trông vui vẻ, trên xe cũng không nói với tôi một câu. người đó sao thế? Thẩm gia bình thở dài, một tiếng rồi nói, cậu đi công tác hơn một tháng, đương nhiên là không biết rồi. Nói ra cũng kỳ lạ, lúc đầu vẫn rất tốt. sau đó có một ngày bỗng nhiên cãi nhau mấy ngày này cậu sáu cũng không hỏi thăm cô ấy cô ấy cũng chuyển về phòng khách ở rồi hai người gặp mặt vô cùng k h á h sáu doãn lão già lại xem vào giữa xem ra vết thương của doãn tiểu thư thừng cũng sắp khỏi rồi doãn lão già mấy ngày trước đặt vé chiều nay cùng doãn tiểu thư lên tàu về can bình hà tự an nghĩ một lát rồi hỏi vậy ý của cậu sáu là cứ để đi như thế sao thẩm g i á bình t r ầ n trừ một lát rồi nói ờ, đã để cho cô ấy đi rồi chắc là định kết thúc ở đây thôi. đúng lúc đó có một người hầu từ phòng trà trên đi đến gọi người chuẩn bị xe rồi nói cậu sáu muốn tiễn d ẫ n tiểu thư đến nhà ga thẩm g i á bình nghe nói m ộ dung phong muốn đích thân đi tiễn vội vàng bố trí cảnh vệ không lâu sau một dung phong quả nhiên xuống lầu anh đã thay thường phục nhìn thấy hà tự an liền gọi lớn Thúc An đợi tôi về rồi nói. h ạ Tự An vâng một tiếng, chỉ thấy người hầu phòng xách túi hành lý lớn đặt lên xe trước, còn Mộ Dung Phong khoanh tay đứng ở phòng khách, lại thất thần nhìn trời mưa ở ngoài cửa. Tinh n g u y ể n tuy hạ quyết tâm, nhưng lúc phải đi trong lòng vẫn có cảm giác kỳ lạ. Từ sau ngày hôm đó, cô luôn tránh ở một mình với Mộ Dung Phong, còn Mộ Dung Phong cũng không hề ép buộc. Mỗi lần gặp mặt anh cũng chỉ thất vọng nhìn cô. khiến cho cô không kìm được cảm thấy hoảng loạn. Tính cách cô vốn thoải mái, chỉ muốn giải quyết nhanh chóng, cho nên vết thương ổn hơn một chút liền quyết định lập tức về cân bình với cha. Mưa bên ngoài vẫn như chút nước, vì mưa quá lớn, xe chậm, chậm chậm chạy trên đường. Trên phố thì nước vẫn còn ngập rất nhiều, xe đi qua giống như thuyền rẽ nước. Mưa to như thế, trên phố ngay cả xe kéo cũng không thấy đâu, người đi đường càng ít hơn. một dung phòng tôn trọng doãn sở phàn nhất định mời ông và tĩnh uyển ngồi ghế sau còn mình ngồi phía trước trong khoan xe chật hẹp này anh ngồi đối diện với tĩnh uyển trái tim tĩnh uyển rối loạn đến cực điểm cô đành quay mặt đi nhìn cảnh phố ở bên ngoài hai bên phố lướt qua giống như ngày cô đến thử c h â u t r ư ớ c mắt cũng chỉ có bóng tối phức tạp hỗn loạn mơ hồ không rõ đến nhà ga thấm gia bình đã canh phòng sẵn ở sân ga Mộ Dung Phong tiễn họ lên tận tàu. Họ đặt hai phòng đặc biệt. Tinh n g u y ễ n rất sợ anh nói lời gì đó, cho nên vào phòng của cha, ngồi ở đó không về phòng mình. Thẩm Gia Bình mang hoa quả điểm tâm đến rồi nói: Đây là cậu sáu dặn dò chuẩn bị cho d i ã n tiểu thư và d i ã n tiểu thư dùng dọc đường. d ã n s ở phản luôn miệng nói không dám. Mộ Dung Phong nói: Lão t i ê n Sinh hà tất phải khách sao thế? sau này có cơ hội mời tiên sinh đến thừa châu để bái lâm hết lòng tiếp đãi. hai người họ nói nhưng lời khách sáo. tinh nguyện ngồi trên ghế sofa chỉ nhìn sân ga bên ngoài cửa sổ. trên sân ga rì đặt cảnh vệ, tuy trong mưa lớn quần áo ướt đẫm vẫn đứng thẳng không động đậy. dám vẻ quân nhân nghiêm khắc như thế khiến cho người ta cảm thấy kính nể. Mộ Dung Thần trước đây quân chế nghiêm khắc, đến tay Mộ Dung Phong cũng vẫn quân kỷ nghiêm minh, cho nên thử quân xưa n à y rất có uy danh. Cô nghĩ đến câu nói đó của anh, anh sẽ đem cả thiên hạ đến trước mặt em. Trong lòng đau đớn đến kỳ lạ, anh có hoài bão to lớn, c ô biến nhất định có ngày anh sẽ làm được. Lúc đó bản thân mình lại gặp anh, không biết thời thế đã như thế nào. hoặc là trải qua khói lửa chiến tranh 10 năm, 20 năm, cô cũng chỉ có thể đứng một bên nhìn về cuộc đời của anh mà thôi. cuối cùng đến lúc tàu sắp chạy, m ộ dung phaol nhìn cô, trong á n h m ắ t đó như có vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, cáo từ xuống tàu. qua cửa sổ cô nhìn thấy anh đứng ở trên sân ga, thầm g i a bình c h e ô giúp anh. đằng sau anh đều là cảnh vệ mưa như chút nước ảo ảo giống như hàng ngàn sợi dây thường quất xuống mặt đất tàu hơi rung rung bắt đầu trầm trập lăn bánh về phía trước anh đứng ở đó không động đậy thầm gia bình thì thầm gì đó vào tai anh anh cũng coi như không biết chỉ ngẩng mặt nhìn cô cô định rời khỏi cửa sổ nhưng không biết vì sao mất hết sức lực không nhúc nhích được ngay cả á n h mắt cũng không thể di chuyển các cửa kính và màn mưa vốn không nhìn rõ sắc mặt anh cô mờ mờ không biết đang nghĩ gì một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô cô quay đầu lại doãn sờ phàn gọi một tiếng chiều mến con gái tàu đang tăng tốc cô quay mặt lại hình bóng anh đã tụt lại phía sau càng ngày càng nhanh càng ngày càng xa những cảnh vệ đó và anh đã thành một bóng đen mơ hồ một lát sau tàu rẽ chuyển hướng ngay cả sân ga cũng không nhìn thấy nữa giữa mặt đất chỉ còn lại màn mưa mênh mang. <cười>